Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 219, đoàn tụ một đường. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.itz thiên đình thế cuộc không có chút xung động nào. Thật giống một cái đầm nước sâu, xem ra trầm tính đáng sợ. Để thiên đình bên trong cho dù là một ít tiệt giáo đệ tử cũng là trong lòng bẩm nhiên. Bước đi đều lạc lặng lẽ. Đại tiên tôn điện bên trong Là tuyên phải rời đi Đinh nhạc trở về để hắn cũng không có ở thiên đình tiếp tục chờ đợi cần phải Lại nói chính là thiên đình việc vặt cũng không phải hắn yêu thích Đương nhiên phải rời đi Trong thời gian ngắn ta muốn tỏa chấn thiên đình Không thể dễ dàng rời đi Cái kia bồng lai đảo sư để liền thay ta nhiều chạy chạy đi Đinh nhạc mở miệng nói rằng Tiệt giáo cuộc diện phát triển có tế tử đinh nhạc bất ngờ Phần lớn phân chia ba bộ Mà bổng lai tiên đảo Cũng là hắn này một phần đệ tử nơi tụ tập Bây giờ bổng lai tiên đảo bên trên Thường trụ tiệt giáo đệ tử mấy trăm người Lượng người đi cũng rất lớn Cũng cần người đi tỏa chấn Để ngừa sinh loạn Được sư huyên yên tâm chính là La Tuyên đáp ứng nói Sắc mặt ung dung Thiên đình sự vụ bắt tay vào làm quá lãng phí tinh thần Để hắn hết sức hao tổn tâm trí Bây giờ Đinh Nhạc trở về chính hợp hắn ý Chờ La Tuyên đi rồi Đinh Nhạc sốt cuộc có thời gian cùng người nhà mình tổ tổ tập tới Sư Quyên khoảng thời gian này ngươi đều đi nơi nào Nói nhanh lên Thạch cơ nương nương có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi Nhiều năm trước tới nay nàng vẫn là hấp tấp Cơ duyên không nhỏ, ta đụng tới một vị viễn cổ tiền bối Đinh nhạc nhìn người một nhà đều vây quanh mình Chậm rãi đơn giản nói một thoáng chính mình trải qua Đương nhiên có nhiều chỗ hắn cũng biến nhúc nhích một chút Không phải vậy đồ tăng người nhà lo lắng Phu quân, ngươi nhìn thấy đạo tổ Thần trọng như Ngao Lam cũng là có chút ngạc nhiên trong đôi mắt đẹp có chút không tin, không khỏi hỏi. Hồng quân đảo tổ, vậy cũng là chư thánh chi sư. Cũng là hiếm hoi còn sót lại một ít đại thần thông giả thấy qua đảo tổ. Nhưng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồng hoang sinh linh thường ngày ai có thể nhìn thấy cái kia có người nói ẩm sâu hốn đổ nơi sâu xa đảo tổ đây. Bây giờ chính là chư thiên thánh nhân cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy đạo tổ Lúc này việc có thể ngộ mà không thể cầu Chỉ này một hạng Ở mấy người trong lòng cũng không uổng chuyến này rồi o v f w m Đinh nhạc gật đầu Bất quá trong lòng hắn cũng không có khởi đầu như vậy chấn động Sương mi đại tiên đều thiếu nợ hắn một cách to lớn an tỉnh Dù sao, hồng quân đảo tổ nhưng là không có kinh ngạc như vậy Bất quá ngao lam mấy người nhưng không như thế Dương mi Đại Tiên ở trong lòng bọn họ là một vị yên lặng vô danh nhân vật Chỉ dựa vào một cái viễn cổ đại thần tên tuổi đương nhiên không thể ép tới quá đảo tổ Cái kia trí cao uy danh Nguyên lai hồng hoang thiên địa ở ngoài còn có những khác thế giới Đinh Long có chút kinh ngạc đến ngây người này ở sinh trưởng ở địa phương ở hồng hoang thiên địa bên trong sinh linh trong lòng. Thực sự so với thiên muốn sụp còn chấn động. Ngoại vượt cường giả có cường đại như vậy sao? Ngao Lam Cao Mày nói tuy rằng Đinh Nhạc nói ung dung nhưng nghĩ đến trong đó cũng là mạo hiểm vạn phần. Thần thông đừng cổ một thể rất mạnh. Đinh Nhạc nói rằng. Lại căn dặn một thoáng mọi người Sau đó gặp phải làm cẩn thận ứng đối Nếu những kia ngoại vực cường giả có thể xuất hiện một lần Nhưng nói vậy liền có thể xuất hiện lần thứ hai Vẫn là cẩn thận tốt Những người chim kia xem ra hết sức đáng yêu a Xem ra không một chút nào lợi hại Đinh Ngọc mở miệng kêu lên Nhiều năm không gặp Nàng như trước là một cái vị thành niên thiếu nữ dáng sấp Hoặc bác đáng yêu Năm đó Đinh Long mấy người Nhưng là chảo không ít thiên sứ Bị mang về phủ đà đảo Hàng phục sau khi Những kia thiên sứ liền trở thành phủ đà đảo Trên tôi tớ trồng hoa nuôi cỏ cây gì Mà đẹp trai thiên sứ tự nhiên Rất bị người yêu thích Đinh Ngọc Nhi bên người liền quanh Năm mang theo 8 vị kim tiên cấp Mỹ lễ thiên sứ làm tùy tùng Tình cảnh rất lớn Đã quên nói một câu Nhiều năm qua đi Đinh Ngọc Tu Vi cũng suốt cuộc đến Kim Tiên cấp Nhưng cũng bất quá là sơ kỳ thôi Ngọc Nhi Tu Vi không sai Cái này hàng ma sử có thể cho ngươi Đinh nhạc nhìn thấy Đinh Ngọc Tu Vi Không có thất vọng Cũng không có ôm bao lớn kỳ vọng nói rằng Kim Tiên kỳ Miễn cưỡng có thể tự vệ Hắn tự nhiên cũng không có quên Đinh Ngọc nhớ mãi không quên cách này đảo hành thiên tôn Linh bảo Tốt à! Phụ thân ngươi thực sự là quá tốt rồi Đinh Ngọc vừa nghe liền hài lòng nhảy lên ôm lấy Đinh nhạc cánh tay liền trực sung Phụ thân khả năng không biết mỗi mỗi Linh bảo nhưng là không ít đây Vào lúc này Đinh thải cười hì hì nói Nhất thời để Đinh Ngọc sốt sáng lên Biếu môi, nói tỉ tỉ thật là xấu Ồ, Đinh nhạc sứng sờ Ánh mắt ngưng lại Thần quang lói lên Nhìn phía Đinh Ngọc Nhất thời Khắp nơi rực rỡ màu sắc tiên thiên Linh quang từ Đinh Ngọc trong cơ thể tràn ra Để Đinh nhạc đều là hai mắt nhắm lại Sư mũi đen mình những kia ếp đáy hòm Linh bảo đều cho nha đầu này đi Đinh nhạc cười nói Nhìn phía thạch cơ nương nương Thạch cơ nương nương sắc mặt ẩn đỏ Nhưng cũng không rơi xuống hạ phong nói rằng Ngọc Nhi đến cùng đảo hạnh có chút yếu Nhiều kiện linh bảo cũng thật phòng thân Đinh nhạc bật cười Nhìn một chút một mặt vô cùng đáng thương Đinh Ngọc Nhi Cuối cùng nói rằng Yên tâm đi Những linh bảo đó nếu đều cho ngươi Tự nhiên đều là ngươi Ta sẽ không lấy đi Đinh Ngọc Nhi nghe vậy Lập tức cười mở rộng tầm mắt Sau đó lại thăm dò hỏi Cái kia cái này hàng ma sử đây Cũng cho ngươi Đinh Nhạc nói rằng Hết sức sảng khoái Đinh Ngọc Tô Vi thấp Cũng chỉ có thể dựa vào Linh Bảo Thổ xảo tự vệ Kết quả như thế để bên cạnh Đinh Long Đinh Thải đều hết sức hâm mộ Đinh Long Thái ấp cảnh giới Tô Vi Cũng bất quá chỉ có một kiện linh bảo tại người thôi Ai lại không muốn nhiều kiện linh bảo hộ thân đây Bây giờ tam giới thế cuộc dụng gì Lúc nào cũng có thể bảo phát đại chiến Chính là ta cũng không thể đánh cam đoan nói bình yên vượt qua Lần này vừa vặn Nhân cơ hội này tăng lên một thoáng thực lực của các ngươi Long Nhi cùng Thải Nhi Các ngươi cũng có thể nhiều tuyển một cách Linh Bảo hộ thân. Bất quá Linh Bảo quý tinh không tại nhiều. Hay là muốn lấy trước mặt Linh Bảo tế luyện làm chủ. Đinh nhạc mở miệng nói rằng nhất thời để Đinh Long cùng Đinh Thải sắc mặt vui vẻ. Bất quá ta chỗ này nhưng là không có bao nhiêu hảo Linh Bảo Long Nhi nếu mà muốn hãy tìm mẹ ngươi đi. Đinh nhạc câu chuyện xoay một cái, nói rằng cho tới thải nhi, cái này toàn tâm đinh liền cho ngươi. Toàn tâm đinh cũng là kiện thượng phẩm mạnh mẽ linh bảo cho đinh thải vừa phản bù đắp một thoáng đinh thải lực công kích. Ngao Lam xoay tay một cái, lấy ra một phương bảo ấm, là nàng thượng phẩm linh bảo đình thần ấm cho đinh long. Điều này làm cho hắn đại hỷ. Đây là kiện quy năng rất mạnh linh bảo. Trước kia là Long tổ cất xấu, Đinh Long nhưng là khát vọng nhiều năm. Hàn huyên một lúc, Đinh Nhạc Càng làm hổ lô huyên để chiêu vào, để bọn họ đem thanh một côn trước tiên cho hắn. Lấy hắn hiện tại đảo hạnh thần thông, trùng mới luyện trí một lần tự nhiên quy năng sẽ đề cập tới rất nhiều. Cho tới những kia vật cưới, Long tu thú. Đinh nhạc chuyên môn vì hắn dùng tiên thiên chi đồng luyện chế một cây kim thương. uy năng mạnh mẽ. Ban cho hắn. Mà quỷ Ngưu có phối hợp linh bảo hắn cũng không cần thứ khác. Thông nhi đây. Đinh nhạc không có nhìn thấy cái kia tiểu đệ tử không khỏi hỏi. Trăm năm trước bị kim sao hai vị đảo hứa tiếp đi rồi. Ngao Lam nói rằng. Đinh nhạc nhiều năm không gặp. Kim thông tu luyện vẫn luôn là Ngao Lam giáo dục. Nhưng Ẩm Dương Kim Giao sau khi biết, tự nhiên là muốn đích thân giáo dục. Thế là liền tiếp đi rồi. Hai vị đảo hướng ở tại Nam Hải một tòa tiên đảo bên trên, nhưng là cũng không thế nào xa. Ngao Lam lại nói, Cũng được, ngày khác ta làm đi tự mình bái phỏng một thoáng, ta người lão sư này làm xác thực thực không thế nào xứng chức. Đinh Nhạc cười một tiếng nói...